Các bạn đang nghe tại đọc truyện thì cho tôi biết nhé Thậ ra nếu phải than thở thì chính trình mới là người đáng than thở vì chàn ở phép thiệu số chẳng có cái vui vì được hai người đàn bà ở bên cạnh vui vì bạn bè ai cũng bảo chà đào hoa nhưng lại có cái khổ về mất tự nhiên đôi khi phải cố gắng tỏ ra tế nhị trong việc cư xử để đừng mất lòng ai chán nhất là mỗi buổi sáng hai bà thay nhau vào phòng tắm đánh răng rửa mặt tắm rửa cả tiếng đồng hồ chưa xong nhiều hôm Trình buồn tiểu cứng bụng cứ phải kiên nhẫn ngồi chờ ngoài phòng khách nếu muốn tránh tình trạng đó đóàng chỉ còn cách thức dậy thật sớm trước hai bà kia mà điều đó thì thìà làm không nổi vì đã quen rất cái phiền thứ hai có tính cách lâu dài hơn là túi tiền của trình bắt đầu tiêu làm lương chàng không tăng tiền nhà một mình chàng chịu Mỹ thì mặc nhiên coi chàng là người có bổn phận kêu mang Mỹ vì chàng bảo trợ thì trải tị nạn qua lệ dung phủ với trình 1/3 nhưng chẳng không nhận Vì chẳng lẽ lấy tiền của Lệ Dung mà lại tha cho Mỹ Các chi phí lặt vặt khác cũng tăng thêm Vì Trình phải tỏ ra hào phóng trước mặt phụ nữ Hai cái thẻ tín dụng đầy ứ Tháng tháng chỉ thanh toán tiền lời mà thôi Còn số vốn nợ vẫn nằm y nguyên Chưa biết đến ngày nào mới trả dứt Một buổi chiều cuối tuần Ba người đi làm về Mỹ vào bếp chuẩn bị nấu cơ Nhưng Trình ngăn lại và đề nghị Tôi tôi mời hai bà đi ăn tiệm Rồi đi coi cine Mỹ bằng lòng ngay Nhưng Lệ Dung lắc đầu nói Anh với Mỹ đi đi uhm, Tôi mệt lắm Nằm nhà nghỉ cho khỏe Nghe Lệ Dung từ chối Trình đổi ý ngay uhm, Lệ Dung không đi thì thôi vậy Tôi tôi mướn video về coi Mỹ buồn đứt ruột Tay nàng đang cầm bó rau Run run quăng bẹt vào buồn rửa chén Và bỏ ra salon ngồi suy nghĩ Rõ ràng Trình chỉ muốn đi bên cạnh Lệ Dung Ngày mới qua Mỗi khi Trình và dục Cùng nàng đi phố Nàng thường cuốn quyết bên Trình Cố tình tách dục ra cảnh ấy bây giờ đang tái diễn mà Mỹ chính là nạn nhân, quả báo nhãn tiền, Mỹ lòng nhớ đến Dục, chút lương tâm còn lại khiến nàng nao nao chớp mắt muốn khóc. Có bị đối xử tàn nhẫn mới hiểu được tâm trạng của người bị hất hồi. Dù không mong Dục trở lại, Mỹ vẫn nhận ra một điều là Dục có phong độ rất quân tử. Rồi Mỹ lại liên tưởng đến Lộc và băn khoăn muốn nhấc điện thoại gọi qua miền Đông tìm Lộc. Trong phòng ngỗ lễ vừa thay quần áo, bước ra hỏi Mỹ Nếu không đi thì mình nấu cái gì ăn chứ hả Mỹ buông xuôi Bà muốn làm gì thì làm Lệ Dung đứng nhìn Mỹ mấy giây Cố đoán tâm trạng của Mỹ rồi đề nghị Hay là thôi mình đi ăn tiệm Và Lệ Dung lên tiếng gọi Trình Đi anh Trình ơi Tôi thì sao cũng được Chiều bà Mỹ một chút đi mà Trình cầm tờ báo hăm hở bước ra Thì tôi đã bảo mà Nấu làm gì chắc mệt Hai bà thấy quần áo đi Tôi đọc nốt câu chuyện này là vừa rồi Lệ Dung lại trở vào phòng Nàng thay giúp dài và trang điểm thật kỹ lưỡng Rồi bước ra phòng khách Ngạc nhiên thấy Mỹ vẫn còn ngồi tại châu cũ nét mặt đăng chiêu nhìn lên màn ảnh Lệ Dung ngơ ngác hỏi Ây Không đi à Mỹ Vào mặc đồ đi chứ Mỹ lạnh nhạt đáp Bà với ông chỉnh đi đi Tôi ở nhà Lệ Dung tiến lại lôi tay Mỹ Vừa cười vừa nói <cười> Thôi đi bà ơi Bà không đi là mất vui đó Ai làm gì mà hơn giận Mỹ Cương quyết nói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 Trình nhún vai và gật đầu làm hiệu bảo lệ Dung cứ việc ra cửa mặc kệ Mỹ ngồi là một mình Mỹ quất ngẹn mút trào nước mắt nuôi ông tay áo tự dưng lại giứt con đàn bà sát phu kia về để cho nó chơi gác mình nàng nằm vật xa xa lông tínhgh kế tấm cổ lệ dung đi lại còn cái thằng đạo đức giả kia nữa tưởng nó là cục đá lạnh rừng dưng trước đàn bà hóa ra vừa gặp con đĩ Dung đã sáng mắt lên những lăng xăng săn đón những điều bộ kịch cỡ ở chỉnh nhiều lúc là Mỹ Ngứa mắt đến lộn ruột Mỹ đứng dậy uổi hoài đi vào phòng ngủ Bức hình phóng to của lệ dung Đặt trên bàn phấn đập vào mắt Mỹ Nàng cầm tấm ảnh lên đâm đâm quan sát Tự dưng Mỹ thấy tất cả những nét hiền thục Ở lệ dung đều đã biến mất Chỉ còn là cái tiếng đa dâm như thiên hạ Thường sầm gì lên án Ba ông chồng đều chết vì thượng mã phong Trong một phút ích kỷ Mỹ mong lời đồn đãi đó là đúng Và mong cho Trình lấy lệ dung để giờ cũng mất mạng Cho đáng kiếp